Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 151 Đại lực Kim Cương Hoàng 1. Đương nhiên bất quá những đẳng cấp cao kia, ví dụ như bác cấp ma hạch ma thú, cửu cấp thánh thú ma hạch, dương lỗi là tuyệt đối không nở lấy ra. Đương nhiên nếu như đẳng cấp thuộc luyện đang lần nữa tăng lên mà nói, có lẽ sẽ, hiện tại dương lỗi không nở lãng phí như vậy. Hối đoái đan phương đại lực Kim Cương Hoàng này cũng chỉ còn lại có 50 vạn điểm tích lũy. 50 vạn điểm tích lũy này dương lỗi không có ý định hối đoái rồi tự nhiên cũng không có lại tiếp tục xem xuống, dù sao lại tiếp tục xem xuống dưới mà nói Dương lỗi lo lắng chứng kiến đồ vật đỏ mắt sẽ nhịn không được hối đoái đang phương cùng phương pháp chế tác phù kiện cũng đã hối đoái đi ra như vậy hiện tại liền luyện chế một ít đang dược chế tác mấy cái phù kiện dùng làm phòng thân chi dụng nên luyện đang hay là chế phù đây Dương lỗi nghĩ nghĩ vẫn là trước chế tác ẩn thân phù, Cái ẩn thân phù này dù sao so với đại lực kim cương hoàng tác dụng muốn lớn hơn. Chế phù thuật, dương lỗi bắt đầu chế tác tờ ẩn thân phù thứ nhất, vừa sử dụng chế phù thuật, tay dương lỗi liền rất tùy ý, rất tự nhiên bắt đầu động. Cái phương pháp chế tác phù triện kia sớm đã khắc vào ở chỗ sâu trong óc giống như đã làm ra mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Đinh, chế tác ẩn thân phù thất bại, địa dai phù triện quả nhiên không phải dễ chế tác như vậy, trong nội tâm dương lỗi sớm có so đo sớm đã làm xong chuẩn bị thất bại một lần không được, tự nhiên lại đến lần thứ hai, cái ẩn thân phù này là nhất định phải chế tạo ra chế phù thuật, thất bại một lần dương lỗi vứt bỏ phù triện hỏng lập tức chế tác tấm ẩn thân phù thứ hai đinh, chế tác ẩn thân phù thất bại, lại là một lần thất bại nhưng dương lỗi cũng không nhục chí ngay sau đó bắt đầu chế tác phù triện thứ ba, thất bại thất bại, vẫn là thất bại rốt cục sau 5 lần thất bại liên tục Lần thứ 6 thành công vẽ ra ẩn thân phù, đinh, chúc mừng người chơi thành công chế tạo ra ẩn thân phù, điểm kinh nghiệm EXP 10 triệu, khí công giá trị 100.000, điểm tích lũy giá trị 100.000. Độ thuần thuộc tăng lên, rốt cục xem như khổ tẩn cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, ẩn thân phù phù chuyện này hối đoái thật là đáng giá, sau khi thành công rõ ràng cống hiến 10 vạn điểm tích lũy, nếu như mình có thể thành công luyện chế ra 5 cái ẩn thân phù mà nói. Như vậy điểm tích lũy sẽ trở về rồi Đó là một mua bán không tệ Thành công lần thứ nhất Dương lỗi tự nhiên sẽ không cứ như vậy dừng lại Không ngừng cố gắng Khi dương lỗi tiếp tục chế tác Thành công hoàn thành 3 tấm ẩn thân phù Hệ thống truyền đến nhắc nhở Bởi vì ẩn thân phù là phù triện đặc thù Mỗi ngày chỉ có thể chế tác 3 tấm Sau 3 trương Liền không thể lại chế tác Điều kiện này để cho dương lỗi thập phần im lặng Chế phù cũng có hạn chế Bất quá không có cách nào Ai bảo hệ thống lớn nhất, mình bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, gánh không được người ta là hệ thống đại thần A, đã chế phù không được, như vậy mình còn có thể luyện đan, cái đại lực kim cương hoàng này có lẽ không có nhiều hạn chế như vậy. Dương lỗi nghĩ thầm, trước lấy ra một quả lục cấp ma hạch, đây là một quả ma hạch trường tí ma hầu, lại nói tiếp những ma hạch này nếu như bán đi mà nói, thật đúng là một số tài phú không nhỏ, thuộc luyện đan, hôm nay thuộc luyện đan đã đạt đến cao cấp. Nước kia không thể luyện chế địa dai đang dược, hôm nay xác suất thành công đề cao không ít, chân khí đưa vào, liên tục không ngừng. 10 phút sau, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế đại lực kim cương hoàng thành công, điểm kinh nghiệm EXP 10 triệu, khí công giá trị 100.000, điểm tích lũy giá trị 100.000, độ thuần thuộc tăng lên. Lần thứ nhất luyện chế liền thành công rồi, thật ra khiến dương lỗi có chút ngoài ý muốn, xem ra tử long đỉnh này hiệu quả tăng phúc rất không tồi. Một lò đan dược này tổng cộng luyện chế ra 13 viên đại lực kim cương hoàng, đều là địa giai nhất phẩm, đương nhiên cũng là thập thành đan. Cái này không hề nghi ngờ, nhìn nhìn thuộc tính, đại lực kim cương hoàng, địa giai nhất phẩm đan dược, thập thành đan. Sau khi phục dụng ở trong vòng nửa giờ lực lượng tăng phúc gấp 20 lần chiến lực, dược hiệu không thể trồng lên, hô, dương lỗi thở ra một hơi, hoàng mỹ, cái đan dược này tuyệt đối hoàng mỹ, dược hiệu không thể trồng lên, cái này ở trong dữ liệu của dương lỗi. Nếu như có thể chồng lên mà nói, như vậy cũng quá biến thái rồi, một viên thuốc có thể tăng phút gấp 20 chiến lực, như vậy nếu ăn vào tầm 10 quả chẳng phải là biến thái tới cực điểm rồi sao? Tiếp tục luyện chế, thuộc luyện đang, đinh, người chơi luyện chế đại lực kim cương hoàng thất bại, lại tiếp tục luyện chế, đinh, chúc mừng người chơi thành công luyện chế đại lực kim cương hoàng, điểm kinh nghiệm EXP 10 triệu, khí công giá trị 100.000, điểm tích lũy giá trị 100.000, độ thuần thuộc tăng lên. Luyện chế, không ngừng luyện chế, thẳng đến thành công luyện chế ra 5 lô đang dược, hệ thống lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở, cái đại lực kim cương hoàng này cũng không thể luyện chế quá nhiều, có hạn chế, bất quá cũng may, sau khi thành công 5 lần mới không cho luyện chế, 5 lô đại lực kim cương hoàng này cộng lại có 59 viên, trọn vẹn tiêu hao 14 viên lục cấp ma hạch, đương nhiên dương lỗi tiêu hao cũng lớn, không chỉ là chân khí tiêu hao, quan trọng là tinh thần lực tiêu hao. Bất quá khá tốt có băng tâm quyết, khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một quả hồi nguyên đan, bắt đầu tu luyện, đồng thời vận chuyển băng tâm quyết cùng huyền nguyên bí quyết. Một giờ sau, dương lỗi mở mắt, lần nữa khôi phục tới được trạng thái đỉnh phong, lúc này vang lên tiếng đập cửa, tiến đến, thiếu da, tới giờ cơm trưa rồi, gõ cửa chính là hạ trúc, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đứng ở cửa ra vào. Dương lỗi tính chút thời gian, không nghĩ tới thoáng cái liền đi qua một buổi sáng, rõ ràng đến trưa rồi, vì vậy gật đầu nói. Ơn, lúc này nhìn thấy hạ trúc tam nữ, tu vi tam nữ đều có chỗ đột phá, cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngắn ngũi thời gian, các nàng rõ ràng lần nữa đột phá, tào tư nhã đã đạt đến võ giả đại viên mãn cảnh giới, là tu luyện nhanh nhất đấy, dương lỗi tinh tường, cái này chỉ sợ có hiệu quả của ám ma chi kiếm ở bên trong, bất quá cho dù như vậy, cũng quá kinh người rồi, mà tốc độ tu luyện của hạ trúc cùng Xuân lang thoáng muốn chậm hơn một điểm, nhưng cũng tăng lên một cấp bậc. Hạ Trúc đạt đến Vũ Sư Tứ Giai, mà Xuân Lan đạt đến Vũ Sư Tam Giai, bất quá bởi vì tiến bộ quá nhanh, cảnh giới của tam nữ hoặc nhiều hoặc ít có chút chưa vững chắc, vì vậy nói, ba người các ngươi chuyên cần tu luyện là chuyện tốt, nhưng mà không nên gấp cầu hoàn thành, hôm nay các ngươi tiến cảnh quá nhanh, làm cho căn cơ bất ổn, cái gọi là muốn nhanh chóng thì không đạt, hai ngày này cũng đừng có nóng lòng tu luyện, hảo hảo củng cố cảnh giới bản thân, bằng không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, chương 152. Đại lực Kim Cương Hoàng 2. Đã biết, thiếu gia, tam nữ nghe vậy đều nhẹ gật đầu, cũng biết mình thật sự là quá sốt ruột một tí, rõ ràng là tốt rồi, tu luyện không thể sốt ruột, như vậy không có lợi, muốn một bước một cái dấu chân, con đường thực tế là đánh cốt trụ cột, giống như xây nhà, chỉ có phía dưới căn cơ làm chắc, như vậy về sau mới có thể phát triển tốt, mới có thể đạt tới rất cao, ta bảo các ngươi cố gắng tu luyện, không phải nói các ngươi nóng lòng cầu thành tu luyện không thể nào một lần là xong Dương lỗi nhìn xem tam nữ nói ra kỳ thật đối với tâm tình của tam nữ Dương lỗi vẫn là rất rõ ràng coi như là Dương lỗi có đôi khi cũng sẽ sốt ruột, bất quá may mắn mình có toàn năng tu luyện hệ thống trợ giúp không cần phải lo lắng những chuyện này cũng không cần lo lắng cái gì tẩu hỏa nhập ma, sau khi ăn xong Dương lỗi nhàng nhã phơi nắng dưới mặt trời, uống trà, nhưng trong lòng lại cân nhắc nửa tháng sau phong vân tuyển bạc, phong vân tuyển bạc này còn có mấy cái tu vi không tệ Bất quá hôm nay Dương Lỗi đã không có chút nào quan tâm rồi, mình đã bước chân vào Vũ Hoàng, hơn nữa đạt đến Vũ Hoàng cấp 2, hơn nữa thực lực chân chính lại đạt đến cấp bậc Vũ Đế, trừ khi tu vi bọn hắn tiến vào Vũ Đế, hoặc là có bảo vật lợi hại gì, bằng không thì căn bản không có người là đối thủ của mình. Đang nghĩ ngợi sự tình, lại nghe được tiếng la của Xuân Lan. Dương Lỗi đứng dậy, biết có người đến, người Dương gia, Dương Vô Địch cùng Dương Vô Ngân, còn có Dương Hữu đều đến rồi, bọn hắn đến Điểm này dương lỗi đã sớm dự liệu Nhưng không nghĩ tới chính là Ba người sẽ cùng một chỗ chạy đến Tiểu lỗi tử, ngươi hiện tại thế nào Không có việc gì chứ Ngươi vẫn còn ở cửa ra vào Dương vô ngân liền hô lên Dương vô địch cũng là mặt mũi tràn đầy quan tâm Ta nghe dương hữu nói tiểu tử ngươi tao ngộ ám sát Liền vội tới đây Ngươi không có việc gì chứ Dương hữu cũng quan tâm nhìn xem dương lỗi Ba người ở thời điểm dương lỗi gặp chuyện không may Là đang xử lý một con thần thú Nếu không đã sớm chạy tới rồi Đương nhiên những chuyện này dương lỗi cũng không biết Dương lỗi lắc đầu nói Các ngươi yên tâm, ta không sao Không có việc gì là tốt rồi Không có việc gì là tốt rồi Để cho ta lo lắng không thôi Dương vô ngân nói Dương vô địch thấy dương lỗi không có việc gì Không khỏi nhẹ nhàng thở ra May mắn mà có dương hữu chân linh phù a Bằng không thì sự tình không thể lường được Nhưng dương hữu lại cười nói Đại bá, ngũ thúc Dương lỗi là nhi tử của ta Ta tự nhiên sẽ không nhìn xem hắn gặp chuyện không bay Cái chân linh phù này không nghĩ tới thật đúng là phát huy hiệu quả. Cũng may ngươi đã đạt tới vũ thần cảnh giới. Dương vô địch cao hứng nói ra. Tiểu tử ngươi quả nhiên không có cô phụ chúng ta hy vọng. Dương gia chúng ta lần nữa ra một vũ thần rồi. Bất quá ta nghĩ tiểu lỗi về sau thành tựu sẽ rất cao. Đó là khẳng định. Cũng không nhìn một chút là tôn tử của ai. Dương vô ngân đắc ý. Dương dương tự đắc nói. Mà lúc này dương hữu nhìn xem Dương lỗi nói Tiểu lỗi, ta xem ngươi vẫn là chuyển trở về, tuy dương binh chết rồi, nhưng đoán chừng thiên tinh lâu còn sẽ phái ra sát thủ, đúng vậy, tiểu lỗi, ngươi vẫn là trở lại dương gia, bằng không thì đi chỗ ta cũng được, nếu không mà nói, đi dương gia tàng kinh lâu, chỗ đó tuyệt đối là an toàn nhất, dương vô địch nói ra, vị cao thủ cường đại ở tàng kinh lâu kia, ba người đều là tinh tường, tại tàng kinh lâu coi như là vũ thần cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, không có việc gì. Các ngươi yên tâm, nhưng dương lỗi lại lắc đầu, một bộ chẳng hề để nói ra, cái gì không có việc gì, lần này nếu như không phải dương hữu chân linh phù mà nói, tiểu tử ngươi đã sớm gặp nạn rồi, dương vô ngân lập tức tức giận nói, ngươi đã không muốn trở về, như vậy hai lão già chúng ta ở chỗ này, cái này có thể rồi hả, dương vô địch suy nghĩ một chút nói, đại gia gia, cái này cũng không cần, ngài nhiều chuyện như vậy, như thế nào có thể hoảng ngài, dương lỗi lắc đầu nói, tiểu tử ngươi, Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, đến cùng muốn thế nào hả? Dương vô ngân tính tình ngược lại là có chút hỏa khí, thở phì phì quát. Lúc này Dương hữu lại nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói, tiểu lỗi ngươi đã không muốn trở về mà nói, cái kia ta lại làm cho ngươi một quả chân linh phù. Dương lỗi nghe vậy trong nội tâm hết sức cảm động, lại làm cho tấm chân linh phù, vậy đối với hắn tổn thương có thể là rất lớn, không được, không được. Dương vô địch cùng Dương vô ngân đồng thời hô, Dương lỗi cũng lắc đầu nói, Không cần, cái chân linh phù này, ta còn có một tấm, nói xong dương lỗi lấy ra cổ lão cho mình tấm chân linh phù kia. Ba người thấy thế giật mình không nhỏ, nhìn xem phù triện trong tay dương lỗi, tinh tế đánh giá một phen, đây là thật sự, đều nghĩ mãi mà không rõ, ai còn sẽ cho hắn chân linh phù. Cái chân linh phù này cũng không phải phù triện bình thường, cho dù là hậu thế cũng chưa chắc sẽ cho, dương lỗi rõ ràng có một tấm, tiểu lỗi, người cái chân linh phù này là từ nơi nào đến. Dương vô địch nói ra, dương lỗi cũng không có tính toán giấu giếm cái gì, nói ra, cái chân linh phù này là một vị tiền bối cho ta, cùng hắn uống rượu một lần nên nhận thức. Ba người dương vô địch nghe có chút sửng sờ, cái chân linh phù này cũng không phải bắp cải gì, có thể tùy tiện cho đấy, chỉ bởi vì uống rượu một lần liền cho đối phương một quả chân linh phù, cái này nghe cũng quá vô nghĩa rồi. Ngươi nói thật, chúng ta đều là trưởng bối của ngươi, cũng sẽ không hại ngươi, cái này không cần phải giấu giếm. Dương vô ngân nói, dương lỗi nói, vị tiền bối kia họ cổ, chúng ta nói chuyện rất vui vẻ, hơn nửa lần thứ nhất thời điểm gặp được kim bài sát thủ, chính là hắn giúp ta, biết rõ ta tao ngộ thiên tinh lâu sát thủ ám sát, cho nên mới cho ta một quả chân linh phù, được rồi, được rồi, ngươi đã không muốn nói ta cũng không bắt buộc ngươi, hiện tại ngươi có chân linh phù rồi, như vậy ta không hề lo lắng, nếu có chuyện tình gì, liền để cho người tới tìm ta cùng ngủ gia gia của ngươi là được. Dương vô địch thấy Dương lỗi không chịu nói, đành phải nói ra, lần sau nếu như có ai dám khi dễ ngươi mà nói, liền nói cho ta biết, ta ra khí cho ngươi, tại càng nguyên quốc còn không có cái nào dám cùng Dương gia chúng ta đối nghịch, Dương vô ngân rất là khí phách nói, Dương lỗi cười cười nói, ta biết rõ, hảo hảo tu luyện, lúc gần đi Dương hữu vỗ vỗ bả vai Dương lỗi nói, nếu như ngày nào đó nghĩ thông suốt, muốn trở về, thì trở lại, đại môn vĩnh viễn là mở ra cho ngươi. Còn có Thải Ngọc, hy vọng ngươi đừng ghi hận nàng, chương 153, làm mai. 1. Dương lỗi nhẹ gật đầu, ghi hận Đông Phương Thải Ngọc Hoàn toàn không có cái tất yếu kia, nếu như trước khi không có biết rõ chân tướng mà nói, mình có lẽ sẽ đối phó nàng, nhưng hôm nay đã biết rõ ràng chân tướng sự tình rồi, liền không có nhiều hận ý như vậy rồi. Hơn nữa chính thức khi dễ mình, cũng không phải Đông Phương Thải Ngọc nàng, với tư cách uy vũ vương phủ đại phu nhân. Điểm ấy khí lượng vẫn phải có, bất quá là một ít hạ nhân tự chủ trương mà thôi, húng hộ những người đã từng khi dễ qua mình kia, đều đã được đến trừng phạt xứng đáng rồi, yên tâm, ta còn không đến mức lòng dạ nhỏ mọn như vậy, những chuyện này ta sớm đã nghĩ thông suốt, bất quá Dương Thiên hy vọng người hảo hảo quản giáo một chút, đối với Dương Thiên, Dương lỗi là không chút hảo cảm, nếu như gặp lại hắn mà nói, thật đúng là có khả năng giáo dục một chút, bọn người Dương hữu đi không bao lâu, triệu viễn cũng tới. Dương lão đệ, nghe nói ngươi lại bị sát thủ tìm tới cửa, ngươi không có việc gì chứ. Nếu không đi chỗ ta tránh một chút, vừa nhìn thấy Dương lỗi, Triệu Viễn liền nói ra, Dương lỗi nghe vậy lắc đầu nói, không có việc gì, Triệu lão ca không cần lo lắng, bất quá là bị thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi, đã không có gì đáng ngại. Thấy Dương lỗi nói thật nhẹ nhàng, nhưng Triệu Viễn biết rõ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, trước kia gặp được kim bài sát thủ liền để cho Triệu Viễn tiêm đập nhanh rồi lần này chỉ sợ là lợi hại hơn lão đệ, nghe lão ca một câu thiên tinh lâu này rất khó chơi hơn nữa bình thường đều là ám sát địch ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng khó lòng phòng bị cho nên vẫn là đi chỗ ta an toàn hơn triệu viễn quyên, không cần coi như đối phương xuất động võ thánh cấp cao thủ ta cũng không sợ cho nên hảo ý của lão ca ngươi ta nhận dương lỗi lắc đầu dương gia mình cũng không muốn đi trở về huống chi là trường phong thương hội vậy thì càng không muốn đi rồi Nếu để cho bọn người dương vô địch biết rõ Khả năng sẽ khiến bọn hắn bất mãn Dù sao mình bây giờ còn là người của dương gia Ai? Triệu viễn thở dài Trước khi đến cũng đã đoán được dương lỗi sẽ trả lời như thế Lo đệ ngươi đã không muốn Cái kia lão ca ta cũng không miễn cưỡng rồi Cái đồ vật này hy vọng đối với ngươi có trợ giúp Triệu viễn lấy ra một cái hộp Đưa tới trước mặt dương lỗi Sau đó mở ra Chứng kiến đồ vật bên trong Dương lỗi không khỏi lắp bắp kinh hải Bên trong chính là một kiện hắc sắc áo giáp, nhưng Dương Lỗi người sáng suốt xem xét đã biết rõ cái áo giáp này thập phần bất phàm, dám định thuật, thấy được kết quả xem xét, Dương Lỗi không khỏi chấn động, Hắc Diệu Tiên Giáp, lão đệ hảo nhãn lực, không tệ, cái này là Hắc Diệu Tiên Giáp, bất quá là phỏng chế, Hắc Diệu Tiên Giáp chính thức so sánh cái này lợi hại nhiều hơn, theo như truyền thuyết, sau khi mặc vào Hắc Diệu Tiên giáp, mặc dù là thần giai đại viên mãn cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự cáo nó, Triệu Viễn nói ra. Dương lỗi tự nhiên biết rõ đây là hắc diệu tiên giáp phỏng chế, bất quá cái hắc diệu tiên giáp phỏng chế này thực sự để cho Dương lỗi giật mình rồi. hắc diệu tiên giáp, phỏng chế phẩm, địa giai cửu phẩm, có lực phòng ngự rất mạnh, phòng ngự bỏ qua dưới vũ đế cấp, trên vũ đế cấp, phòng ngự theo tu vi bản thân tăng lên mà đề cao. Một kiện hắc diệu tiên giáp phỏng chế liền có lực phòng ngự khủng bố như thế, như vậy nếu như là hắc diệu tiên giáp chính thức mà nói, kia thật là quá khủng bố rồi, hắc diệu tiên gi Lão ca, cái này quá quý trọng rồi, ta đây không thể thu, dương lỗi lắc đầu nói, nếu như nhận lấy tiên giáp này mà nói, như vậy thiếu nợ nhân tình có thể to lắm, triệu viễn nghe vậy trừng mắt nói, cái này có cái gì không thể thu chứ, một bộ áo giáp mà thôi, phóng ở chỗ của ta cũng không có dùng, hơn nữa lão đệ ngươi đúng là cần thứ này, huống chi, ngươi là trưởng lão của trường phong thương hội ta, một kiện áo giáp này còn không có tư cách đạt được sao, cho nên lão đệ ngươi phải nhận lấy... Nếu như không thu mà nói, triệu viễn ta không bao giờ tới tìm ngươi nữa, chúng ta tuyệt giao, thấy triệu viễn ngay cả tuyệt giao cũng nói ra, nếu như lại chối từ mà nói, cái kia thật sự là không để cho mặt mũi rồi, để cho hắn không xuống đài được, lão ca lời này nghiêm trọng rồi, ta nhận lấy là được, đã tạ lão ca, này mới đúng a triệu viễn thấy dương lỗi nhận áo giáp, hắn cao hứng vỗ vỗ đầu vai dương lỗi, sau đó lấy ra một bầu rượu, tới, lần này lão ca cố ý tìm bình rượu ngon, Hai huynh để chúng ta uống một chén, tốt, dương lỗi nhẹ gật đầu, quay người để cho hạ trúc đi làm chút thức ăn. Triệu viễn vừa mở ra, lập tức mùi rượu nồng đậm liền tràn ra, linh khí tràn đầy, ngưng mà không tiêu tan. Xem xếp cũng biết là hảo tử, tuy so ra kém mình trước kia uống túy sinh mộng tử tử, nhưng mà nhất định là hảo tử hiếm có của sùng vũ đại lục rồi. Lão ca, rượu này chỉ sợ không đơn giản, đây là ngàn năm băng phách tử, lấy băng phách quả thượng đẳng chế thành. Sau đó ủ ngàn năm mới lấy ra, là đệ nhất hảo tử của càng nguyên quốc ta. Triệu Viễn giải thích nói, băng phách quả là một loại linh quả, đối với tu luyện chi nhân rất có ích lợi, cực kỳ khó được. Mà băng phách tử này rõ ràng đạt đến ngàn năm, có thể thấy được trụ này khó được như thế nào rồi. Hảo tử, dương lỗi uống xong một ngụm, trụ tiến vào trong bụng, linh khí tứ tán ra, thoáng cái hiểu rõ tứ chi bách hài, giống như uống xong quỳnh tương ngọc lộ, để cho người bồng bình muốn phi tiên. Hảo Tửu Đây chính là ta cố ý để cho nữ nhi của ta từ trong hầm ngầm của cha ta lấy tới đấy, triệu viễn cười hát hát nói, dương lỗi nghe vậy kinh ngạc, đây là triệu thúc cất dấu, triệu viễn miễn cười nhẹ gật đầu, đúng vậy, đây là phụ thân cất dấu, lần trước uống vài lần liền nghiện rồi, tự mình đi lấy sẽ bị hắn mắng chết, để cho nữ nhi của ta đi, hắn chắc chắn sẽ không trách tội, lão đệ, ta đã nói với ngươi, nữ nhi của ta mỹ mạo như thiên tiên, tính cách ôm nhu như nước, thủy thuộc tính 11 tinh căn cốt, Hôm nay đã là vũ hoàng tam giai, so với lão ca ta muốn mạnh hơn nhiều, lão ca thật có phúc khí, dương lỗi vừa cười vừa nói, bất quá đứa con gái này của ta quá ưu tú, người bình thường là không để vào mắt, ta đoán chừng cũng chỉ có lão đệ ngươi mới có thể xứng đôi với nàng, triệu viễn nói tiếp, dương lỗi nghe xong, liền biết triệu lão ca tới là chào hàng nữ nhi của mình, đến làm mai rồi, như thế dương lỗi không khỏi cười khổ một tiếng, ta nói lão ca, ta chưa bao giờ cân nhắc những vấn đề này, Trước khi không có tiếng vào vũ thần sẽ không cân nhắc những vấn đề này A chương 154, làm mai. 2. Lão đệ, vậy thì không đúng, tuy tư chất ngươi rất tốt, nhưng tu luyện đến vũ thần cũng cần phải có thời gian đấy, hơn nữa nữ nhi của ta triệu băng toàn cũng giống như ngươi tuy cầu võ đạo đỉnh phong, nếu như hai người các ngươi có thể quen biết, còn có thể giúp nhau xúc tiến, giúp đỡ lẫn nhau nha, mặt khác ta tại đây còn có một bộ công pháp, có thể giúp đỡ bọn ngươi tu luyện. Chỉ cần các ngươi kết hôn, Tu Vi nhất định sẽ là một ngày ngàn dặm, Triệu Viễn cười hát hát nói ra, lão ca, Triệu Băng Toàn kia thật là con gái của ngươi sao, dương lỗi nghe vậy đầu đầy hát tuyến, biểu thị rất hoài nghi, Triệu Băng Toàn này phải chăng thật sự là nữ nhi của hắn, nào có phụ thân nào chào hàng nữ nhi của mình như vậy, bất quá nghĩ nghĩ cũng bình thường trở lại, dù sao nếu như mình thật có thể luyện chế ra tinh huyết đang mà nói, có thể làm cho nữ nhi của hắn cùng mình kết thân chẳng khác nào đem mình chính thức cột vào trên một cái thuyền, bất quá dương lỗi phỏng đoán, đây cũng không phải là chủ ý của triệu viễn, đoán chừng là biện pháp triệu vũ nghĩ ra, như thế nào lão đệ, ngươi động tâm rồi như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền đi xem con gái cảo ta như thế nào nàng là đệ tử huyền băng cung đến lúc đó các ngươi hảo hảo trao đổi một phen, lão ca ngươi đã hiểu lầm, ta tự nhiên không phải ý tứ này, dương lỗi lắc đầu ta nói là Ta và ngươi ngang hàng, nếu như cùng con gái của ngươi kết hôn, đây chẳng phải là rối loạn bối phận, cái này không được, mặt khác ta hiện tại thật không có tâm tư kia, hơn nữa ta mới 16 tuổi mà thôi, lão ca cũng đừng có tốn hao tâm tư rồi, uống rượu, chúng ta uống rượu, đợi chút nữa cho ngươi cái kinh hỷ, dương lỗi bất đắc dĩ dơ lên chén rượu, kinh hỷ, nếu như ngươi đáp ứng việc hôn nhân này coi như là kinh hỷ lớn nhất rồi, triệu viễn lắc đầu nói, dương lỗi không nói, phối hợp uống rượu, Thấy Dương Lỗi không đáp lời, Triệu Viễn cũng đành chịu, nếu Dương Lỗi có thể làm con rể của mình, vậy hắn là một ngàn cái một vạn cái nguyện ý đấy, nhân tài như vậy đi đâu mà tìm, hơn nửa loại người như Dương Lỗi này, tất nhiên sẽ một bước lên trời, hiện tại không nắm lấy cơ hội, về sau sẽ khó hơn, ngay từ đầu thời điểm cha mình đưa ra ý nghĩ này, mình còn do dự qua, dù sao Triệu Băng Toàn là nữ nhi duy nhất của hắn, bất quá cũng chỉ do dự một chút mà thôi. Nếu như nàng có thể gã cho Dương Lỗi Cảm giác không phải là một quy túc sao Bất quá chứng kiến thái độ cậu Dương Lỗi Triệu Viễn cũng tin tường Cái này chỉ sợ khó có thể thuyết phục hắn rồi Trừ khi con gái mình tự thân xuất mã Đương nhiên đối với con gái của mình Triệu Viễn vẫn có tin tưởng đấy Nửa giờ sau Một vào băng phách tử cứ như vậy uống đến sạch sẽ Mà từ khi Dương Lỗi uống túy sinh mộng tử tử Đối với rượu khác đều là chẳng thèm ngó tới Băng phách tử này ngược lại là ngoại lệ rồi Tuy so ra kém túy sinh mộng tử tử thần kỳ, có công hiệu lớn như vậy, nhưng cũng là một loại rượu rất tốt. Lão ca, rượu này thật sự là không tệ. Dương lỗi khen, nếu như lão đệ đáp ứng chuyện kia của ta mà nói, mỗi ngày uống cũng không có vấn đề. Triệu viễn vỗ ngực nói, Dương lỗi nghe vậy cười khổ. Lão ca, ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện này rồi. Được, ta vẫn là trước mang thứ đó cho ngươi. Cái gì đó? Chẳng lẽ tinh huyết đang kia ngươi luyện chế ra rồi? Trong nội tâm triệu viễn cả kinh, sự tình tinh huyết đang này, phụ thân đã nói với hắn rồi, dương lỗi nhẹ gật đầu, đúng vậy, tinh huyết đang này ta đã luyện chế ra rồi, hao phí tâm cơ, đã thất bại mấy lần, rốt cục luyện chế ra 5 viên tinh huyết đang, dương lỗi cũng không đem sự tình hoàn toàn bàn giao đi ra ngoài, một lần liền thành công nói thành mấy lần, mà 8 viên tinh huyết đang, nói thành chỉ có 5 viên, thật sự, lão đệ ngươi không phải đang nói đùa, triệu viễn dị thường kinh hỷ. Dương lỗi nhẹ gật đầu, tự nhiên là thật, lão ca ngư xem ta lúc nào cùng ngươi nói dẫn qua, sau đó lấy ra 5 cái bình sứ, bày ở trên mặt bàn, đây là tinh huyết đan, trong một bình sứ có một viên, tổng cộng là 5 viên, một viên có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên, triệu viễn kích động không thôi, cầm lấy một cái bình sứ, mở ra xem xét, sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi, hồi lâu mới nói, quả nhiên là tinh huyết đan, lão đệ ngươi quả nhiên lợi hại, mấy trăm năm qua Chưa có ai luyện chế ra tinh huyết đan, không nghĩ tới bị ngươi luyện chế ra rồi, cái tinh huyết đan này vừa ra, toàn bộ đại lục tất nhiên sẽ oanh động, cái tinh huyết đan này luyện chế cũng không dễ dàng. Dương lỗi nói, có thể luyện chế ra tinh huyết đan này cũng là vận khí, may mắn thành công. xác suất thành công quá thấp, luyện chế ra nhiều lần như vậy mới luyện chế ra 5 viên, muốn luyện chế thêm nữa, căn bản không có khả năng, lão đệ ngươi quá khiêm tốn, ngươi còn có thể luyện chế ra bất quá là xác suất luyện chế thành công tương đối thấp mà thôi, những người khác căn bản là không có biện pháp luyện chế thành công, cho nên nói, có thể thành công là hy vọng, có hy vọng, những lão gia hỏa thọ nguyên sắp hết kia, tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội này, đối với bọn hắn mà nói, những tài liệu này, cũng không tính là cái gì, triệu viễn nghe vậy vừa cười vừa nói, cho nên nếu như lão đệ ngươi nguyện ý mà nói, tùy thời có thể tìm đến giúp đỡ lợi hại, nhìn tinh huyết đang trước mắt, Triệu Viễn nhẹ nhàng thở ra, đã có mấy viên tinh huyết đang này, như vậy cha mình lên vị trí hội trưởng là sự tình ván đã đóng thuyền, mà Dương Lỗi lại lắc đầu nói, hy vọng lão ca ngươi đừng đem chuyện này nói ra. Dương Lỗi trong lòng mình tin tường, chuyện này truyền đi, đối với mình mà nói không biết là tốt hay xấu, tinh huyết đang này mỗi người đều thèm thùn, nhất là những lão bất tử kia, nhất định là điên đoạt, cái tinh huyết đang này cho dù là tạm thời không cần sử dụng nhưng ai có thể biết rõ về sau có dùng đến hay không. Cho nên tinh huyết đăng này, không chỉ là những người thọ nguyên sắp hết kia sẽ cướp đoạt, những người khác cũng sẽ tranh đoạt, mà làm đăng sư luyện chế tinh huyết đăng này. Dương lỗi tất nhiên sẽ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí có ít người có thể sẽ không từ thủ đoạn, mà dương lỗi tự mình biết tu vi của mình quá yếu. Nếu như đối mặt võ thánh, có lẽ có cơ hội chạy trốn, nhưng đối mặt vũ thần, dù cho mình có ẩn thân phù cũng khó có thể chạy thoát bởi vì ẩn thân phù kia chỉ có thể ẩn nắp nửa giờ mà thôi, nửa giờ thời gian ẩn nắp, đối với vũ thần mà nói vẫn là không đủ, quá ngắn, yên tâm, vấn đề này trọng yếu, lão ca là biết đến, quyết sẽ không nói ra, triệu viễn tự nhiên là vỗ bộ ngực cam đoan, bí mật này nếu như để lộ ra mà nói, như vậy hắn và dương lỗi quan hệ, giao tình, đoán chừng cũng sẽ cứ như vậy kết thúc rồi, với tư cách một thương nhân, triệu viễn tự nhiên sẽ không bởi vì lợi ích trước mắt, Mà buông tha cho kế hoạch lâu dài Chương 155 Luyện khí 1. Năm viên tinh huyết đan này ta lấy đi ba viên Còn lại lão đệ ngươi thu lấy Triệu viễn cũng không phải người tham Có dương lỗi ở đây Tinh huyết đan này còn sẽ có Chỉ cần có tài liệu là được Cho nên thật cũng không có lấy toàn bộ năm khỏa Chỉ là nói muốn ba viên Nhưng dương lỗi lại cười cười nói Không cần, lão ca Ba viên này ngươi cùng một chỗ lấy đi Chỉ cần ngươi cung cấp cho ta dược liệu tinh huyết đan là được, dù sao tự ta cũng có thể luyện chế, tuy xác xuất thành công tương đối thấp, nhưng ta tin tưởng, thời gian dần qua sẽ khá hơn, nói sau ta hiện tại cũng không cần thứ này, triệu viễn nghe xong, cũng không chối từ, hoàn toàn chính xác hắn bây giờ là nhu cầu cấp bách tinh huyết đan này, 5 khỏa tinh huyết đan cũng không coi là nhiều, vì vậy nói, cái kia lão ca liền không khách khí, về phần dược liệu cần thiết luyện chế tinh huyết đan ta lại để cho người đưa tới là được. Dương lỗi nhẹ gật đầu, xem bộ gián triệu viễn thành thẩn trong nội tâm cũng có chút ấy nấy. Lão đệ, nếu như cần trợ giúp gì cứ việc nói thẳng, ân, nếu như thật sự không được, ta có thể cho phụ thân tìm mấy hộ vệ tới, điểm ấy quyền lợi hắn vẫn là có thể làm được. Hơn nữa lần này cầm tin huyết đang trở về, mấy lão gia hỏa của thương hội tuyệt đối sẽ ủng hộ cha ta, điểm này hoàn toàn không có vấn đề rồi. Triệu viễn vẫn là lo lắng dương lỗi, Nếu như hắn gặp chuyện không may mà nói, hết thảy liền xong đời, cho nên dương lỗi không xảy ra chuyện gì, vô luận từ góc độ bằng hữu, hay là từ góc độ đồng bọn hợp tác mà nói, đều không nên xảy ra chuyện gì, không có việc gì, cái này không cần, ta tự có chừng mực. Dương lỗi lắc đầu, tìm hộ vệ tới, cái này tính toán là chuyện gì, nói giỡn, đây không phải là tương đương với giám thị mình sao, đây là tuyệt đối không cho phép, vô luận xuất phát từ loại mục đích nào dương lỗi tuyệt đối không muốn đem chuyện của mình bạo lộ ở trước mắt người khác triệu viễn đi rồi dương lỗi cầm lấy hắc diệu tiên giáp phỏng chế kia tinh tế dò xét lên người chế tắt hắc diệu tiên giáp này tuyệt đối không đơn giản đã có hắc diệu tiên giáp này mình ngược lại cũng nhiều một tầng phòng hộ lúc trước dương lỗi cũng đã mặc vào thiên tàm ti áo lót lại thêm hắc diệu tiên giáp này mà nói vũ đế sơ kỳ là hoàn toàn không cần lo lắng rồi trước nhỏ máu nhận chủ cái áo giáp này mình trước dùng đến Chờ giải quyết xong sự tình kim bài sát thủ, liền không cần, dương lỗi tu luyện chính là thiết bố sam, cho nên mặc vào các loại phòng hộ như áo giáp ngược lại bất lợi với tu luyện. Cái hát dự tiên giáp phỏng chế này sau khi nhỏ huyết nhận chủ, liền dung nhập đến trong cơ thể dương lỗi, nhìn không ra, nhưng mà dương lỗi không khỏi lắp bắp kinh hải. Cái hắc dự tiên giáp phỏng chế này chỉ sợ đã là vượt qua phạm trù linh khí rồi, đoán chừng xen vào cực phẩm linh khí cùng thần khí tầm đó. Thứ này có thể chống đỡ vượt 5 viên tinh huyết đang rồi, dương lỗi thầm nói, triệu vũ này cũng thật sự là Tam long cho, chứng kiến cái áo giáp này cường đại như thế, dương lỗi nhịn không được muốn thử luyện khí rồi, luyện khí thuật của mình đến bây giờ còn ở vào trung cấp, không có đề thăng. Những thứ khác như chế phù thuật, thuật luyện đang hôm nay đều đã đạt đến cao cấp, mà duy chỉ có luyện khí thuật không có bất kỳ đề cao, nói lên luyện khí thuật, dương lỗi liền nghĩ đến luyện chế một ít vũ khí hiện đại ví dụ như súng bắn tỉa, RPK, Galin, súng máy, cái gì đấy, thậm chí làm ra một ít vũ khí đại quy mô sát thương, nếu như có thể làm ra bom nguyên tử, vậy thì thoải mái hơn rồi. Vật kia mặc dù đối với tuyệt thế cường giả đoán chừng vô dụng, nhưng đối phó với những võ giả bình thường, tuyệt đối là giết một mảng lớn. Nhất là ở thời điểm kéo bè kéo lũ đánh nhau, chiến tranh bộc phát, như vậy ném một quả bom nguyên tử mà nói, mình sẽ đạt được bao nhiêu kinh nghiệm? Sẽ thăng cấp bao nhiêu? Ngẫm lại, dương lỗi đã cảm thấy chảy nước miếng, bất quá bom nguyên tử kia nhất định là luyện chế không ra đấy, cái nguyên lý gì, cái quá trình gì, tuy dương lỗi học qua phản ứng nhiệt hạch, nhưng cái đồ đặc kia là công nghệ cao, lực lượng một người có hạn, căn bản không có tinh lực lớn như vậy, điểm ấy dương lỗi rất rõ ràng, cho nên cái này cũng không cần suy nghĩ, nhưng lựu đạn vẫn là có thể, gần như là dương thiên lôi đánh ra oanh thiên lôi kia, cái này tương đối đơn giản. Chính là nguyên lý bạo tạc nổ tung, mà những súng ống kia, ví dụ như Desert Eagle, M4A1, AK-47, hẳn là có thể chế tạo ra đến, dù sao hệ thống có hoàng kim Desert Eagle xuất hiện, đương nhiên không chừng về sau đẳng cấp tăng lên, luyện khí thuật đề cao, còn có thể luyện chế ra máy bay ném bom, máy bay tiêm kích, các loại vũ khí hiện đại hóa, thậm chí nói không chừng ngay cả tên lửa xuyên lục địa cũng có thể, một hồi lâu dương lỗi mới từ trong tưởng tượng tỉnh lại. Chính mình có chút y y quá mức rồi. Đương nhiên đây cũng không phải là không có khả năng. Tuy mấy thứ điện tử, cơ giới, hóa học nguyên lý gì đó kia khó có thể hiểu rõ, khó có thể đạt được phát triển. Nhưng trên thế giới này, không phải còn có trận pháp, cấm chế, phù văn những đồ vật huyền diệu sao. Chỉ cần đem những cái này kết hợp lại, hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên hiện tại vấn đề là dương lỗi mới gần kề chỉ lấy được trận pháp hệ thống. Đối với những cấm chế, phù văn khác, Căn bản là còn không có lý giải, cho nên không có cách nào nghiên cứu, hơn nữa coi như là trận pháp hệ thống, còn ở vào giai đoạn sơ cấp, muốn ở trong trận pháp bố trí vũ khí trang bị, còn không thực tế, cho nên hôm nay muốn luyện chế ra máy bay ném bom, đạn đạo, hoàn toàn không thể cân nhắc, về phần súng ống đơn giản ngược lại là có thể, bất quá uy lực chắc chắn sẽ không quá lớn, đương nhiên giết chết vũ sư trở xuống còn không có vấn đề, nhưng những cái này đối với dương lỗi mà nói hữu dụng sao? Đáp án rõ ràng, không dùng được, bất quá dù sao là luyện tập mà thôi, luyện chế những súng ống kia thì không cần, trước luyện chế trường kiếm, hoặc là giao găm. Về tài liệu luyện khí, dương lỗi là không thiếu, ở thời điểm gia tộc thí luyện giết nhiều ma thú như vậy, rất nhiều thi cốt đều bị thu thập lên, lại ở trường phong thương hội mua rất nhiều khoáng thạch, cho nên tài liệu luyện khí tự nhiên không lo lắng. Đầu tiên dương lỗi ý định thử luyện chế mốt thanh đoạn kiếm, kiểu dáng cùng ám ma chi kiếm kia đồng dạng. Sau khi xác định mô hình, dương lỗi lựa chọn tốt tài liệu, trong đó chủ tài liệu, chính là thiên ngoại huyền thiết, thiên ngoại huyền thiết này là rất khó cầu, dương lỗi cũng chỉ đạt được một khối mà thôi, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy quá lãng phí, vạn nhất thất bại mà nói, liền đáng tiếc, cuối cùng đổi thành huyền thiết bình thường, luyện khí thuật, chân khí không ngừng gia trì, huyền thiết thời gian dần qua hòa tan, theo thời gian chậm rãi trôi qua, huyền thiết chậm rãi thành hình, thời điểm mấu chốt, Dương lỗi lấy ra một quả ma hạch, dung nhập đi vào, chương 156, luyện khí. 2. Một quả lục cấp hỏa hệ ma thú ma hạch, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế đoạn kiếm thành công, điểm kinh nghiệm EFP 1 triệu, điểm tích lũy giá trị 10.000, khí công giá trị 10.000, độ thuần thục tăng lên. Dương lỗi ngẫn người, không nghĩ tới rõ ràng thành công rồi, hơn nữa vũ khí luyện chế ra này tự hồ đẳng cấp còn không thấp, vô danh đoạn kiếm, huyền dai ngũ phẩm. Hỏa thuộc tính đoạn kiếm, chân khí tăng Phúc gấp đôi, có thể tăng Phúc kiếm khí, có thể khảm nạm bảo thạch tăng lên đẳng cấp, không tệ, coi như không tệ rồi, so với vũ khí bình thường phải mạnh hơn, hơn nữa vì về sau có thể tăng lên đẳng cấp bảo kiếm, dương lỗi cố ý ở chỗ chui kiếm để lại lỗ có thể khảm nạm, chui đoạn kiếm này rất thích hợp hạ trúc, nàng là hỏa thuộc tính, dương lỗi trước kia cố ý bỏ thêm hỏa thuộc tính ma hạch cũng là bởi vì như thế, quan trọng là mình luyện khí thuật đạt đến trung cấp Đây là dương lỗi quan tâm nhất Hạ Trúc, ngươi tới Dương lỗi đem kiếm cầm trong tay hô Hạ Trúc nghe vậy chạy tới Trên người mồ hôi dịu dàng Vừa rồi hiển nhiên là đang tu luyện Bộ dạng như vậy thoạt nhìn thập phần mê người Thiếu da, có chuyện gì Thanh kiếm này cho ngươi trước dùng sau về cái của ngươi muốn xịn một điểm Đợi về sau tìm được tài liệu phù hợp Lại luyện chế thêm cho ngươi Dương lỗi đem đoạn kiếm vừa mới luyện chế ra đưa cho Hạ Trúc Ngươi xem có thích hay không Không thích mà nói Đợi về sau có thời gian làm cái khác cho ngươi Nhìn xem đoạn kiếm này Con mắt Hạ Trúc sáng ngời Xem xét đã biết rõ đoạn kiếm này thập phần bất phàm Tuy so ra kém thanh đoạn kiếm của Tàu Tư Nhã Nhưng so với thanh trường kiếm mình sử dụng kia muốn xịn nhiều lắm Hơn nửa thân kiếm truyền đến khí tức hỏa thuộc tính Để cho Hạ Trúc phi thường ưa thích Cầm trong tay Cảm giác phi thường tốt Chui đoạn kiếm này là vì mình chuyên môn đặt hàng đấy Ưa thích Ta rất ưa thích cảm ơn thiếu gia Hạ Trúc yêu thích không buông tay vuốt ve đoạn kiếm, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười vui mừng, ưa thích là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi không thích, tôi công bận rộn một hồi đây này, Dương Lỗi cười nói, đúng rồi, thiếu gia, ta có, như vậy Xuân Lan đâu này? Xuân Lan đây này? Ta đi gọi Xuân Lan tới, lúc này Hạ Trúc nhớ tới hảo tỉ muội của mình, Dương Lỗi nghe vậy lại nói, không nên gấp gáp, Xuân Lan ta còn không có luyện chế, bất quá ngươi đi gọi nàng tới cũng tốt. Nhìn xem nàng thích kiểu dáng gì, ta dễ xử lý, ân, hạ trúc gật đầu, vui sướng hướng phía trong phòng chạy tới, tự hồ đặc biệt vui vẻ, giống như một tiểu nữ hài được kẹo, dương lỗi không khỏi lắc đầu, Xuân Lan cùng hạ trúc không giống, Xuân Lan là một thuộc tính, mà một thuộc tính, dương lỗi ngược lại là có thượng đẳng đàng một cùng thiết một, đây cũng là tài liệu luyện khí tốt, mà một thuộc tính ma hạch cũng có một quả, bất quá một quả ma hạch này so với hỏa thuộc tính trước kia phải kém hơn một điểm. Rất nhanh, Xuân Lan cũng vui mừng đi tới, nghe được Dương lỗi nói muốn luyện chế vũ khí cho nàng, trong nội tâm cũng hết sức cao hứng, hơn nữa nhìn thanh đoạn kiếm của Hạ Trúc, trong nội tâm hâm mộ không thôi, thiếu gia, đến rồi, chắc hẳn trên đường đi Hạ Trúc đã cùng ngươi nói, Dương lỗi nhìn xem Xuân Lan nói, ngươi muốn luyện chế vũ khí dạng gì? Nói ra, ta tận lực thỏa mãn ngươi, Xuân Lan nghĩ nghĩ, do dự một chút, nhìn xem Dương lỗi nói ra ý nghĩ của mình, thiếu gia. Ta muốn, ta muốn một cây trường tiên. Dương lỗi nghe xong ngược lại là sửng sốt một chút, trường tiên. Lập tức trong đầu hiện lên một mỹ nữ nóng bỏng tay cầm trường tiên, ăn mặc giày da cao gót, nữ vương, thấy dương lỗi sửng sờ, Xuân Lan vội hỏi, thiếu gia không phải trường tiên cũng được, đổi một cái, một thanh kiếm là có thể rồi. Chứng kiến bộ dạng Xuân Lan bối rối, dương lỗi không khỏi cười cười nói, ngươi không cần thẩn trương, ta không có trách ngươi. Bất quá, bất quá luyện chế trường tiên tuy có thể, nhưng hiện tại ta không có tài liệu phù hợp luyện chế cho ngươi, nếu không như vậy, ta trước luyện chế cho ngươi một thanh trường kiếm, đợi về sau tìm được tài liệu phù hợp, lại luyện chế cho ngươi một cây trường tiên, như thế nào, nhìn thấy dương lỗi không có tức giận, lúc này Xuân Lan mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu, cũng được, đa tạ thiếu gia không cần cảm ơn, các ngươi đều là người của ta, về sau cũng không cần động một chút lại cảm ơn. Dương Lỗi phất phất tay nói, nghe được lời này của Dương Lỗi, trên mặt Hạ Trúc cùng Xuân Lan đều có chút Hiện Hồng, là người của hắn, cái kia còn có một tầng ý tứ khác A, ý nghĩa hai người mình về sau còn có cơ hội trở thành nữ nhân của thiếu gia, hai nữ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy được ngựa ngùng trong mắt đối phương, bất quá Dương Lỗi cũng không có chú ý tới những thứ này, đem tử Long đỉnh ra, còn có một đoạn đàn một cùng một quả một thuộc tính ma hạch, bởi vì Xuân Lan rốt cuộc là nữ hài tử. Nữ hài tử đều thích vật xinh đẹp, mà cái đàn mục này còn mang theo mùi thơm, cho nên dùng đàn mục luyện chế một thanh đàn mục kiếm cũng là rất tốt đấy. Luyện khí thuật, chân khí gia trì, thời gian dần qua chân hỏa đen tạp chất bên trong đàn mục trừ đi, sau đó lại không ngừng rèn luyện, đem nó chế tạo thành hình dạng trong tưởng tượng, cuối cùng gia nhập ma hạch, sau nửa giờ, một thanh trường kiếm mục thuộc tính liền ra lò, kiểu dáng phong cách cổ xưa, nhưng lại mang theo hương vị đàn mục nhàn nhạt, đinh Chúc mừng người chơi luyện chế ra đàn một kiếm, điểm kinh nghiệm EXP 1 triệu, điểm tích lũy giá trị 10.000, khí công giá trị 10.000, độ thuần thuộc tăng lên. Thành công rồi." Dương Lỗi nhìn nhìn thuộc tính, thập phần không tệ, cùng lúc trước luyện chế đoản kiếm cũng không kém, nếu như không phải một hệ ma hạch kia kém một chút mà nói, chui đàn một kiếm này có lẽ có thể tốt hơn đoản kiếm hỏa thuộc tính kia rồi, cho ngươi, nhìn xem như thế nào." Ưa thích không?" Dương Lỗi đem đàn mộc kiếm đưa cho Sung Lan. Thật xinh đẹp, Xuân Lan mở to hai mắt, vui mừng nói, chui kiếm này hoàn toàn chính xác không tệ, ngoài Xuân Lan dự kiến, cảm ơn ngươi, thiếu gia, nói không cần cảm ơn, đã quên sao, dương lỗi cười nói, người ta thật cao hứng a nhưng Xuân Lan lại làm nũng nói, thiếu gia, ngươi bất công, lúc này hạ trúc vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, dương lỗi sửng sờ, không rõ ràng cho lắm, nhìn xem nàng nói, bất công, ta như thế nào bất công rồi. Vũ khí hai người các ngươi đều là không sai biệt lắm. Cũng không có ai so với ai khác rất cốt A Vì cái gì trường kiếm của Xuân Lan có mùi đàn hương. Mà đoạn kiếm của ta không có. Ta cũng muốn có mùi thơm. Dương lỗi ngược lại là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới nàng nói lại là cái này. Vì vậy cười nói. Cái này còn không đơn giản. Ngươi cầm hương liệu hung một chút không phải là được rồi sao. Chương 157. Sát thủ kim bài cuối cùng. 1. Đối với dương lỗi mà nói. Kiếm chỉ dùng để giết người, là hung khí sát nhân, căn bản không cần quan tâm hắn có mùi thơm hay không, có mỹ quan hay không, chỉ cần có thể giết chết người là được rồi, hơn nữa lúc giết người càng dễ dàng lại càng tốt, bất quá nữ hài tử lại không giống, cho nên dương lỗi không có đem kiếm của hai nữ luyện chế trở thành sát nhân lợi khí chính thức kia, chỉ cần ở bên cạnh mình, các nàng trên cơ bản liền không cần cùng người giao thủ, đương nhiên tào tư nhã ngoại lệ, không, như vậy không phải tự nhiên phát ra đấy. Hạ Trúc nói, ta muốn thiếu gia làm cho ta, lời này có nghĩa khác a để cho mình làm cho, đổ mồ hôi rồi, Dương Lỗi bất đắc dĩ nói, ngươi muốn ngồi thơm gì, Hạ Trúc nghe vậy mặt giảng ra cười nói, hoa hồng, ngươi đem đoạn kiếm cho ta, sau đó đi lấy vài đóa hoa hồng tới, Dương Lỗi chỉ đành chịu nhìn xem nàng nói, Hạ Trúc nhẹ gật đầu, vui mừng hướng hoa viên phía hậu viện chạy tới, triệu viễn cho cái nhà này, đằng sau là có hoa viên, trong hoa viên tất nhiên là trồng hoa rồi. Tam nữ bình thường lúc không có chuyện gì làm liền ưa thích đi loay hoay những hoa hoa thảo thảo kia, tự nhiên cũng quen thuộc vô cùng, rất nhanh hạ trúc ôm lấy một bó hoa hồng chạy tới, dương lỗi gỡ xuống đóa hoa, đem tinh hoa bên trong đóa hoa tinh luyện ra, đem nó nhỏ vào tử long đỉnh, sau đó đem đoạn kiếm bỏ vào, một phút đồng hồ sau, dương lỗi lại lấy ra, giờ phút này trên đoạn kiếm không chỉ có mang theo hương hoa, thân kiếm cũng có bộ dáng hoa hồng, cho ngươi, hiện tại hài lòng chưa, dương lỗi nói. Đã hài lòng, đã hài lòng, hạ trúc nhận lấy đoạn kiếm, thừa dịp dương lỗi không có chú ý, ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó nhanh chóng bỏ đi rồi, dương lỗi sửng sốt, sau đó sờ lên mặt mình bị hôn, thiếu da, ân, ngươi cũng muốn mùi thơm đúng không, được rồi, lấy ra a cần mùi thơm gì, chính mình đi chuẩn bị hoa, lấy tới gia công cho ngươi, hạ trúc đã làm, không làm cho Xuân Lan mà nói, vậy cũng không công bình rồi, thuận tiện cũng kêu tư nhã đến à, nhìn xem nàng có cần hay không, ân, ta đã biết, Xuân Lan nhẹ gật đầu, cũng vui mừng hướng phía hậu viện đi đến, chỉ chốc lát sau liền cùng Tào Tư Nhã đi ra, sau khi giúp Xuân Lan luyện chế tốt trường kiếm, Xuân Lan cũng đỏ mặt, ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó vui sướng trời đi, thiếu gia, ngươi tìm ta có chuyện gì, nhìn xem động tác của Xuân Lan, Tào Tư Nhã cũng có một ít nóng lên, bất quá trên mặt tận lực giữ vững bình tĩnh, dương lỗi nhìn xem nàng nói, ân, Sự tình là như thế này, ta giúp Hạ Trúc cùng Xuân Lan luyện chế một thanh kiếm, còn làm hương hoa, nếu như ngươi muốn mà nói, ta giúp ngươi gia công một chút, thiếu gia có ý tứ là, Tào Tư Nhã cũng là nữ nhân, nữ nhân tự nhiên có lòng thích cái đẹp, bất quá nàng là nghe Dương Lỗi có đề nghị gì, nàng là người thông minh, biết rõ Dương Lỗi lời còn chưa nói hết, ý kiến của ta là ám ma kiếm của ngươi không cần gia công, hơn nữa ta hiện tại cũng không có năng lực như thế, chẳng qua nếu như ngươi ưa thích mà nói. Có thể đem vật gì đó khác gia trì hương hoa ngươi ưa thích, dù sao các ngươi đều là người của ta, các nàng đều làm, không làm cho ngươi, cũng lộ ra ta bất công rồi, dừng một chút, dương lỗi lại nói, bất quá ta nói đúng là, nếu như về sau thời điểm ta cho ngươi đi làm nhiệm vụ, ngươi nhất định phải trước tiên đem mùi thơm trên người xóa, che giấu mất, bằng không thì rất dễ dàng sẽ bạo lộ thân phận, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, cái kia, ta đây không cần rồi, Tào Tư Nhã nghe vậy nói. Này cũng không cần, nữ hài tử các ngươi đều là nghiệp dư, điểm ấy trong nội tâm của ta tin tường, dương lỗi khẽ cười nói, về sao ta chuẩn bị một loại dược vật đặc thù là được, hoặc là phù triện, thời điểm thi hành nhiệm vụ che đậy kính khí tức là được, cái kia, cái kia, thiếu gia có thể luyện chế túi trữ vật hay không, dương lỗi nhẹ gật đầu, luyện khí thuật đẳng cấp tuy còn không có lên tới cao cấp, nhưng mà túi trữ vật đích thật là có thể luyện chế ra. Hơn nữa bên trong hệ thống có phương pháp luyện chế túi trữ vật, cái kia thiếu gia có thể luyện chế cho ta một cái túi đựng đồ. "Ân, ta muốn mùi thơm hoa lan." Tào Tư Nhã có chút mở trừng hai mắt nhìn xem Dương Lỗi nói ra, "Chính người đi tìm hoa lan tới." Dương Lỗi nói, sau khi Tào Tư Nhã rời đi, Dương Lỗi ấn mở hối đoái hệ thống, đã tìm được phương pháp luyện chế túi trữ vật, tiêu hao 10 vạn điểm tích lũy hối đoái xuống dưới, sau đó lại hao tốn 5 vạn điểm tích lũy hối đoán tài liệu luyện chế túi trữ vật. Giờ phút này dương lỗi còn lại điểm tích lũy là 117 vạn, luyện khí thuật, đinh, luyện chế túi trữ vật thất bại, điểm kinh nghiệm EXP 10.000, điểm tích lũy giá trị 100, khí công giá trị 100, độ thuần thuộc tăng lên. Lần thứ nhất luyện chế thất bại, dương lỗi cũng đã sớm dự liệu được khả năng thất bại, cho nên thời điểm hối đoái tài liệu luyện chế túi trữ vật, cố ý hối đoái 5 phần, một lần thất bại, còn thừa lại 4 phần, tiếp tục luyện chế, luyện khí thuật, vài phút sau. Hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi, luyện chế túi trữ vật thành công, điểm kinh nghiệm EFP 1 triệu, khí công giá trị 10.000, điểm tích lũy giá trị 10.000, độ thuần thuộc tăng lên, thành công rồi, bất quá dương lỗi cũng không có cứ như vậy xuất ra túi trữ vật kia, mà là nhìn về phía tàu Tư Nhã, lúc này tàu Tư Nhã đã sớm hái hoa lan đợi ở một bên, Tư Nhã, người đem hoa lan cho ta, nghe được dương lỗi nói, Tàu Tư Nhã đem đóa hoa trong tay toàn bộ đưa cho hắn, dương lỗi đem hoa lang trực tiếp bỏ vào bên trong tử long đỉnh, sau đó chân khí gia trì, sau khi luyện chế một phen, tinh hoa hoa lang bị luyện ra, sau đó dung nhập trong túi trữ vật, cái túi trữ vật nho nhỏ kia, ở trên còn theo lên một đóa hoa lang thanh lệ, thập phần tư sáng rõ nét, cầm trong tay, ra nhìn xuống thuộc tính, đã rất cốt, cái túi trữ vật này không gian đạt đến 64 lập phương, cho ngươi, xem thấy thế nào, có thích hay không?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 Khí công giá trị 10.000, điểm tích lũy giá trị 10.000, độ thuần thuộc tăng lên, hai lần luyện chế, hai lần thành công rồi, cũng giảm bớt đi một phen phiền toái, trên trán dương lỗi đã có chút mồ hôi, dù sao liên tục luyện chế tiêu hao cũng không nhỏ, chương 158, sát thủ kim bài cuối cùng. 2. Tào tư nhã ở một bên lấy ra khăn lộ nhẹ nhẹ lau sạch cho dương lỗi, dương lỗi cũng không có cự tuyệt, tốt rồi, người mang đi qua cho các nàng đi. Hai túi trữ vật này ngược lại là không có mùi thơm gì, cũng không có đóa hoa trang trí y gì, chỉ là một cái túi trữ vật bình thường mà thôi. Tào Tư Nhã thấy trong lòng có chút khác thường, ở thời điểm tiếp nhận túi trữ vật, cũng đột nhiên hôn Dương Lỗi, mà Dương Lỗi đang quay người. Cái hôn này, trực tiếp hôn lên miệng Dương Lỗi, sắc mặt Tào Tư Nhã hồng nhuận phân phớp, kiều diễm ước ác, lập tức quay người chạy đi, lại bị đánh lén. Dương Lỗi ngơ ngát nhìn xem bóng lưng của Tào Tư Nhã, trong nội tâm thầm nghĩ mình có phải thực xin lỗi tiêu tin rồi hay không? Bất quá rất nhanh lại tìm cái cớ cho mình, cái này không phải mình chủ động, nàng có lẽ sẽ lý giải mình đấy, hơn nữa ở cái thế giới này, không biết mình còn có thể trở về hay không, mà vào lúc đó, dương lỗi đột nhiên cảm giác không đúng, sát khí, có sát khí, lập tức thanh tỉnh lại, cái sát khí này tuy rất nhạt, nhưng vẫn là để cho dương lỗi cảm thấy, lúc này mới nhớ tới, mình hôm nay quên mở ra Huyễn trận rồi. Cái sát khí này rất rõ ràng, chính là kim bài sát thủ phóng xuất ra đấy, chân thực ưng nhãn, bốn phía quét qua xem, lại để cho dương lỗi kinh ngạc chính là, mình rõ ràng không có phát hiện sát thủ này tồn tại, mày nhăn lại, chẳng lẽ hắn có thể tránh được chân thực ưng nhãn của mình xem xét? Đây tuyệt đối là không có khả năng, chân thực ưng nhãn của mình có thể xem thấu hết thảy ngụy trang, kim bài sát thủ kia là tuyệt đối không có thế đào thoát pháp nhãn của mình, chẳng lẽ là trước kia mình cảm giác sai lầm? Sinh ra ảo giác, sát thủ kia căn bản cũng không có xuất hiện, không đúng, mình vừa mới cảm nhận được tuyệt đối không phải ảo giác, đó là sát khí thật sự, như vậy thằng này giấu ở đâu đây, bốn phía nhìn không ra, như vậy chỉ có dưới mặt đất, đúng, là dưới mặt đất, sát ý trước kia có lẽ là từ dưới đất truyền tới, chân thực ưng nhãn lần nữa mở ra, hướng dưới mặt đất quét qua, quả là thế, tên kia như là một con chuột đất, đang cuộn tròn ở dưới mình cách đó không xa. Trong nội tâm dương lỗi cũng có chút ít nghĩ mà sợ, nếu như mình lại ở gần một điểm mà nói, khẳng định sẽ bạo nổi công kích rồi, mà vị trí trước kia của mình, vừa vặn còn kém một chút như vậy, bằng không thì là vị trí công kích cốt nhất, giám định thuật, hướng phía tên kia dùng giám định thuật, phát hiện thằng này tu vi quả nhiên là khủng bố, vũ đế đại viên mãn kiếm nhất, thiên tinh lâu kim bài sát thủ thứ nhất vị, am hiểu động địa thuật, liễm tức thuật, tìm hành thuật, xuất đạo 30 năm, chưa bao giờ thất thủ. Nhìn xem những tin tức này, Dương Lỗi không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, chóng nha, lại là ghi chép xuất đạo 30 năm chưa bao giờ có thất thủ, quá mẹ nó biến thái rồi, nếu như thằng này đột phá vũ đế tiến vào võ thánh mà nói, cái kia quả thực là nghịch thiên, thằng này biến thái như vậy, mình phải như thế nào mới có thể đối phó hắn đây? Dương Lỗi biết rõ thằng này là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, trừ khi có tuyệt đối nắm chắc, bằng không thì cũng sẽ không đạt tới cảnh giới 30 năm chưa từng thất thủ. Chẳng qua hiện nay mình cũng có một ưu thế lớn, đó chính là, hắn không biết mình đã phát hiện hắn rồi, hơn nữa đối với ưu thế của hắn rõ như lòng bàn tay, bất quá hoàn cảnh xấu là, mình căn bản không có khả năng đem hắn nhất kích tất sát, nếu quả thật chính diện đánh nhau, mình chưa hẳn có thể thắng được hắn, đánh lén. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, thằng này đã có thể làm được 30 năm chưa từng thất thủ, vậy thì chứng minh hắn là tổ tông đánh lén, như vậy không tập kích mà nói. Phải làm sao mới có thể diệt thằng này. Trong nội tâm dương lỗi khó xử rồi. Đương nhiên nếu như trực tiếp dùng ra chân linh phù mà nói. Tuyệt đối là không có vấn đề. Vũ đế đại viên mãn cùng võ thánh đại viên mãn ở giữa chân lệch không cần phải nói cũng rõ ràng. Cái này căn bản chính là chân lệch khó có thể đền bù. Nhưng mà chân linh phù kia dùng xong liền hết. Mình có thể không nở a Sử dụng một quả chân linh phù cuối cùng đi đối phó hắn. Cái kia quá lỗ vốn rồi. Như vậy nên làm cái gì bây giờ. Để cho hạ trúc các nàng đi tìm giúp đỡ tới, mình ở chỗ này chờ. Như thế là một cái chủ ý không tệ, chỉ sợ hắn phát hiện. Chẳng qua hiện nay cái này là biện pháp tốt nhất rồi, chỉ cần kiếm nhất còn không biết mình đã bại lộ, vậy thì có thể thực hiện. Vì vậy Dương lỗi hô một tiếng, để cho hạ trúc tới, cho dù còn có chút thẹn thùng, hạ trúc vẫn là đi tới, thiếu gia, có chuyện gì không, nhớ tới sự tình trước kia, trên mặt hạ trúc còn có chút hồng hồng đấy. Dương lỗi nhẹ gật đầu, ở bên tai nàng thấp giọng nói vài câu, hạ trúc nhẹ gật đầu, liền hướng phía bên ngoài đi đến, ngay sau khi hạ trúc rời đi, dương lỗi cảm giác cổ sát ý kia của kiếm nhất xuất hiện lần nữa rồi, dương lỗi nhớ mày, chẳng lẽ thằng này lỗ tai thính như vậy, hắn đã nghe được sao? Dương lỗi cũng không dám đem thanh âm che đậy, dù sao nếu như làm như vậy mà nói, liền để cho hắn hoài nghi, mà không che đậy, hắn rất có thể sẽ nghe thấy. Một khi nghe thấy hắn khả năng sẽ sớm có động tác, đương nhiên cũng có thể tiếp tục nhịn xuống, tìm cơ hội, kiếm nhất đã có thể làm được 30 năm chưa từng thất thủ, liền chứng minh hắn đối với mình che giấu rất tự tin, hơn nữa tuyệt đối có thể lẫn qua vũ thần điều tra, dương lỗi có thể cảm giác được kiếm nhất tồn tại, đều là vì hắn có chút coi thường, phóng xuất ra sát khí để cho dương lỗi cảm thấy, hơn nữa chủ yếu là vì có kỹ năng biến thái như chân thực ưng nhãn, bằng không thì căn bản tìm không ra. Bất quá lúc này Dương lỗi trở nên rất cẩn thận, tinh thần lực cao độ tập trung, thằng này rõ ràng lần nữa động sát khí, liền chứng minh hắn rất có thể nhịn không được muốn động thủ. Dương lỗi nghĩ nghĩ, nếu như mình sử dụng thiên đao nhất thức, có 64 lần chiến lực tăng phúc, có lẽ có thể đem kiếm nhất bước đi ra, sau đó lập tức sử dụng bạo vũ lê hoa châm, mà kiếm nhất này không có phòng hộ, không có khả năng cùng Dương binh chuyên môn chuẩn bị vũ khí đặc thù để đối phó bạo vũ lê hoa châm của mình bất quá tỷ lệ thành công cũng không phải rất lớn, đối phương khẳng định có tuyệt chiêu, có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bằng không thì có thể có chiến tích biến thái như vậy, hoặc là mình thi triển tiểu lý phi đao. Xem vận khí phải chăng có thể nhân phẩm bộc phát hiện ra tỷ lệ nhất kích tất sát. Bất quá loại xác suất này mới một phần ngàn, khả năng đánh bạc trúng thật sự là quá nhỏ. Kế tiếp, kiếm nhất kia lại không giống như cùng Dương Lỗi tưởng tượng đồng dạng, tiến hành động tác, mà là tiếp tục ẩn núp, vẫn không nhúc nhích. Chương 159, Thuấn tức Thiên Lý 1. Điểm này thật ra khiến Dương lỗi thập phần bội phục, ở dưới đất ngốc lâu như vậy, rõ ràng vẫn không nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái, đương nhiên ánh mắt hắn là nhắm đấy, ở dưới đất hoàn toàn là dựa vào giác quan, bất quá hắn đã không hề có động tác, vậy là tốt rồi, xem ra hắn còn muốn chờ cơ hội, nói cách khác hắn căn bản còn chưa ý thức được mình đã bị bại lộ, như thế mà nói mình chỉ cần chờ đợi Dương Vô Địch đến là được Dương Vô Địch sớm đã là võ thánh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào vũ thần cảnh giới đối phó kiếm nhất vẫn là có thể đấy huống chi còn có mình đây này cho nên hôm nay Dương Lỗi tin tưởng 10 phần, bất quá nếu như thằng này bị Dương Vô Địch giết chết mà nói mình sẽ phải tổn thất một số cho nên mình cần phải ở thời khắc mấu chốt phát động bạo vũ lê hoa châm một kích trí mạng, Dương Lỗi ngồi trong sân nhàng nhã uống trà khóe miệng lộ ra dáng tươi cười nhàng nhạt, thầm nghĩ trong lòng, nếu như mình một mực xuống dưới như vậy, chỉ sợ tên kia cũng sẽ một mực đợi, một sát thủ tốt, một sát thủ 30 năm chưa từng thất thủ qua, lực nhẫn nại của hắn mạnh như thế nào, cái này chỉ sợ không ai có thể rõ ràng, chưa bao giờ lỡ tay qua, biểu thị tính nhẫn nại của đối phương đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, nói cách khác, hắn tổng sẽ tìm kiếm thời cơ tốt nhất ra tay, mà cái thời cơ này chính là lúc có thể một kích trí mạng Nhưng hiện nhiên, hiện tại vị trí của Dương Lỗi, cùng vị trí của Kiếm Nhất là không thích hợp công kích, một kích trí mạng là không có bất kỳ khả năng. 10 phút sau, Hạ Trúc cùng Dương Vô Địch đi vào trong sân. Dương Vô Địch là võ thánh đại viên mãn, nhưng Dương Lỗi lại phát hiện, Kiếm Nhất căn bản không có một tia biến hóa, làm Dương Lỗi thập phần bội phục, tiểu lỗi, ngươi gọi ta đến có chuyện gì không? Có phải muốn ta dời tới, hoặc là ngươi chuyển qua hay không? Dương vô địch không biết Dương lỗi gọi mình qua làm cái gì Nhưng nghe Hạ Trúc nói là Dương lỗi tìm mình Hắn lập tức liền bỏ sự tình ở trong tay chạy tới Có thể thấy được hắn đối với công tử này coi trọng Đại gia gia, ân, có chút ít sự tình muốn làm phiền ngươi Dương lỗi nói xong đi đến trước Mà lúc này Dương lỗi khoảng cách kiếm nhất đã đạt đến vị trí công kích tốt nhất Bất quá Dương lỗi rất rõ ràng Lúc này kiếm nhất là tuyệt đối sẽ không phát động công kích đấy Bất quá kiếm nhất không công kích lại không có nghĩa là Dương Lỗi không tiến hành công kích, Phong ẩn đao lập tức cầm trong tay, sau đó hét lớn một tiếng, Thiên đao nhất thức, lập tức hướng địa phương kiếm nhất bổ xuống dưới, giống như một đạo tia chớp bổ ra, tốc độ cực nhanh, thậm chí mắt thường cũng khó nắm bắt, nhanh, quá nhanh, bất quá kiếm nhất cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức cảm nhận được nguy hiểm, giờ mới hiểu được mình đã bại lộ, lập tức muốn viễn độn, nhưng một chiêu này của Dương Lỗi là dễ dàng tránh đi như vậy sao? Nếu như có thể tránh đi mà nói, như vậy cũng không phải là thiên đao nhất thức rồi. ầm ầm mặt đất nổ tung, một đao kia bổ ra một hố to thật dài, mà kiếm nhất bay ra, một đao kia lại để cho hắn bị thương nhẹ. Mà lúc này dương vô địch ở một bên, rốt cục rõ ràng dương lỗi gọi mình tới là chuyện gì xảy ra rồi. Trước kia gặp dương lỗi đột nhiên bạo lên, còn không có hiểu rõ hắn muốn làm cái gì. Nguyên lai là phát hiện địch nhân ẩn đúc, nhưng mà dương vô địch phi thường giật mình. Mình rõ ràng không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Bất quá xem tu vi đối phương chỉ là vũ đế đại viên mãn mà thôi. Mình rõ ràng không có phát hiện. Như vậy cái sát thủ này quả thực khủng bố rồi. Mà ở một sát na kiếm nhất bay ra kia, dương vô địch cũng động thủ. Trường thương lập tức hiện ra ở trong tay của hắn. Đối với người có can đảm ở trước mắt mình ám sát cháu mình, muốn gạt bỏ dương gia hy vọng, dương vô địch là tuyệt đối sẽ không nương tay. Cho nên vừa ra tay chính là toàn lực, dương gia thương pháp. Giao lông xuất hải, trường thương trong tay rung lên, hóa thành một đầu giao lông, khí thế hung mảnh, dương nanh múa vuốt hướng phía kiếm nhất công kích qua, uy thế kinh người, kiếm nhất thấy thế kinh hải, trong nội tâm tinh tường, một kích này uy lực cường hoành, đó là uy năng của võ thánh đại viên mãn, hơn nữa khí thế kia áp chế xuống, mình khó có thể ứng phó, lui, lui về phía sau, là lựa chọn duy nhất, với tư cách một sát thủ, một kích không trúng, như vậy lui chính là lựa chọn thứ nhất. Mà kiếm nhất rất được hàm xúc ở trong đó, sở dĩ không có lỡ tay qua, cũng không có nghĩa là một lần nhiệm vụ, đều là một lần hoàn thành, mà ở thời điểm một lần không có thành công, kiếm nhất sẽ tìm hành bỏ chạy, lần sau lại đến, cho nên kiếm nhất độn pháp, công pháp trốn chạy để khỏi chết là cao minh số 1. Cái này vừa lui, mượn nhờ thương thức của Dương Vô Địch, lập tức thoát ly phạm vi công kích, ngay thời điểm kiếm nhất mừng thầm, cho là mình thoát ly phạm vi công kích của Dương Vô Địch, có thể thoát đi nhưng lại quên một người, Dương Lỗi, đúng là nhân vật mục tiêu nhiệm vụ lần này của hắn. Dương Lỗi tin tường, Kiếm Nhất khẳng định không phải đối thủ của Dương Vô Địch, bất quá Dương Vô Địch muốn giết chết Kiếm Nhất cũng không phải chuyện tình dễ dàng như vậy, dù sao một sát thủ chưa bao giờ có thất thủ, khẳng định là có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bằng không thì đối mặt vô số người đuổi giết, hắn đã sớm chết hơn vạn lần. Trong đó tìm hành thuật cùng liễn tức thuật bất quá là hai môn trong đó mà thôi. Ở một sát na kiếm nhất lui về phía sau, chuẩn bị thoát đi kia, dương lỗi động thủ, đường môn đệ nhất ám khí. Bạo vũ lê hoa châm, bạo vũ lê hoa châm này vừa phát động, vô số độc châm tựa như mưa to trút nước, hướng phía kiếm nhất trút xuống. Diện tích che phủ to lớn, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp trốn tránh, một kim châm đâm rách hộ thể cương khí của hắn, đã đánh vào trong cơ thể, độc tố lập tức theo huyết dịch trải rộng toàn thân, tiến vào trái tim, trong óc Lập tức phát tác, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu, 3 giây đồng hồ sau, Kiếm Nhất ngã xuống đất bỏ mình, con mắt còn mở to, một bộ không thể tưởng tượng nổi. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thiên tinh lâu Kim bài sát thủ Kiếm Nhất, Tu Vi Vũ Đế Đại Viên Mãng, điểm kinh nghiệm EFT 90 triệu, khí công giá trị 900.000 điểm tích lũy giá trị 900000 nghìn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được độn địa thuật. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được liễn tức thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được thuấn tức thiên lý Kinh hỷ Cái gì là kinh hỷ Cái này là kinh hỷ A Đại bạo Đây tuyệt đối là đại bạo Động địa thuật cùng liễm tức thuật không nói Đây là kỹ năng thực dụng tuyệt đối Mà một môn công pháp kỹ năng Cuối cùng mới là lợi hại nhất Thuấn tức thiên lý Công pháp trốn chạy để khỏi chết tốt nhất Chương 160 Thuấn tức thiên lý 2. Thuấn tức thiên lý Thiên gia nhất phẩm công pháp Tiêu hao chân khí Tại hô hấp tầm đó có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Khó trách kiếm nhất này chưa bao giờ thất thủ qua. Thủ đoạn bảo vệ tánh mạng kinh người. Một lần không chết liền bỏ chạy. Ta lại đến lần thứ hai. Nhìn kỹ xuống. Thuấn tức thiên lý đối với mình mà nói lại có hạn chế. Mỗi ngày chỉ có thể dùng hai lần. Bất quá cái này cũng rất mạnh rồi. Thủ đoạn trốn chạy để khỏi chết trọng yếu nhất. Đinh. Người chơi phải chăng học tập thuấn tức thiên lý. Học tập. Đinh. Chúc mừng người chơi học thuấn tức thiên lý Cái thuấn tức thiên lý này học xong, còn thừa lại hai môn công pháp, tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho, động địa thuật này, cũng là công pháp trốn chạy để khỏi chết cực phẩm, động địa thuật, địa giai lục phẩm công pháp, có thể trốn vào trong đất, hành động tự nhiên, đinh, chúc mừng người chơi học động địa thuật, còn có liễm tức thuật, liễm tức thuật này đối với dương lỗi mà nói kỳ thật có thể không học, bởi vì dương lỗi đã có liễm tức giới chỉ, bất quá nghĩ nghĩ, hay là học đi, liễm tức giới chỉ tuy tốt, Nhưng cái liễm tức thuật này học không có chỗ xấu Hơn nữa vũ đế đại viên mãn kiếm nhất này Sự xuất liễm tức thuật ngay cả võ thánh đại viên mãn cũng giấu dính được Như vậy thoạt nhìn so với liễm tức giới chỉ của mình càng cường đại hơn Bất quá cùng liễm tức giới chỉ khác nhau chính là Liễm tức thuật này chỉ là có thể ẩn nấp khí tức bản thân mà thôi Lại không thể ngụy trang như liễm tức giới chỉ Đem mình ngụy trang thành bất luận cảnh giới gì dưới tu vi bản thân Nếu như liễm tức thuật có năng lực như thế mà nói Như vậy mình cũng không cần phải sử dụng liễm tức giới chỉ rồi. Học xong liễm tức thuật, động địa thuật, thuấn tức thiên lý. Có thể nói, dương lỗi căn bản không e ngại có người truy sát. Coi như là võ thánh đại viên mãn cũng không sợ. Đương nhiên đạt đến vũ thần cảnh giới đã khó có thể đào thoát. Vũ thần cảnh giới có lĩnh vực của mình. Một khi khởi động lĩnh vực, bỏ vào trong đó, muốn thoát thân là vạn phần khó khăn. Tiểu lỗi, đó là vũ khí gì, lợi hại như vậy. Lúc này dương vô địch đã đi tới giật mình nhìn xem dương lỗi không có nghĩ đến sát thủ này mình ở trong thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng cầm xuống, mà dương lỗi rõ ràng dùng một món đồ giết chết có thể thấy được vũ khí này lợi hại dương lỗi từ bên trong kinh hỷ phục hồi tinh thần lại nói, đại gia gia đây là bạo vũ lê hoa châm ta trong lúc vô tình lấy được quy lực cực lớn, bất quá, bất quá chỉ có thể đối phó người dưới võ thánh đối với võ thánh hoặc là võ thánh trở lên mà nói, vậy thì không có tác dụng Dương vô địch tự nhiên cũng biết, độc châm y hệt như mưa của ám khí kia tuy lợi hại, nhưng mà không thể bài trừ hộ thể cương khí của mình, điểm ấy dương vô địch rất rõ ràng, đối với võ thánh không có bao nhiêu hiệu quả, bất quá đối với vũ đế lại uy hiếp thật lớn, có thể nói, ngươi đã có bảo bối này, dưới võ thánh gần như không có đối thủ rồi. Bất quá, bất quá ngươi cũng không thể quá ỷ lại ngoại vật, cái này đối với tu vi của ngươi bất lợi, dương vô địch vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Trong lòng ta biết rõ, đại gia gia, dương lỗi cười nói, biết rõ là tốt rồi, ngươi là thiên phú tốt nhất của dương gia chúng ta từ trước đến nay, có hy vọng có thể đột phá lão tổ tông nhất, dương vô địch nói, cho nên chúng ta đối với ngươi đều rất coi trọng, nếu như ngươi cần gì cùng ta nói là được, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, dương lỗi nghe xong, cái kia không khỏi xấu hổ, tính tính một chút, mình tự hồ không phải người dương gia a không có huyết mạch dương gia đây này, ân, gia gia ngươi yên tâm. Nếu ta có cần mà nói, sẽ tìm ngươi rồi, ngươi xem ta lần này không phải là để cho hạ trúc tìm ngươi đến hỗ trợ sao? Dương lỗi nói, Dương vô địch cười nói, nên như vậy A, đều là người một nhà, cái này còn có cái gì khách khí chứ? Dương vô địch đi rồi, Dương lỗi lần nữa ấn mở hệ thống, đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành cấp độ A đánh lén nhiệm vụ, đánh chết kim bài sát thủ kiếm thập tam, đánh chết kiếm thập, đánh chết kiếm nhất, độ hoàn thành 100%, nhưng bởi vì có người ngoài tương trợ. Đẳng cấp đánh giá là hài lòng, nhiệm vụ ban thưởng, đẳng cấp đề thăng một cấp, tu vi người chơi từ Vũ Hoàng Tam Giai tăng lên tới Vũ Hoàng Tứ Giai, điểm tích lũy giá trị gia tăng 100 vạn, mặt khác ban thưởng một kịch tình nhiệm vụ tạp đặc thù, đồng thời đạt được một đôi địa giai cửu phẩm thiên tâm bao tay, địa giai cửu phẩm ám ảnh kiếm, ban thưởng coi như là phong phú rồi, đẳng cấp đề thăng một cấp, điểm tích lũy 100 vạn, như vậy cộng lại, hiện tại Dương Lỗi còn thừa lại điểm tích lũy gần có 310 vạn rồi Mà để cho người chú ý nhất chính là kịch tình nhiệm vụ tạp đặc thù cái kia rồi, trước khi dương lỗi xem qua, kịch tình nhiệm vụ tạp cũng chia làm bình thường cùng đặc thù, kịch tình nhiệm vụ tạp đặc thù ban thưởng phong phú, hơn nữa có thể lựa chọn tràn cảnh kịch tình, nhưng kịch tình nhiệm vụ tạp bình thường là không có lựa chọn này đấy, kịch tình nhiệm vụ tạp đặc thù phải thông qua nhiệm vụ đặc thù đạt được, mà không phải dựa vào điểm tích lũy hối đoái, cho nên cái này để cho dương lỗi có chút hưng phấn, mặt khác còn có thiên tâm bao tay. Thiên tâm bao tay này cùng mình trước kia đoạt được thiên tâm áo giáp hiển nhiên là một bộ, tề tự rồi, rất có thể sẽ có kỳ tích xuất hiện, cuối cùng đồng dạng, là ám ảnh kiếm này rồi. Ám ảnh kiếm cũng là lợi khí ám sát, mặc dù chỉ là địa giai cửu phẩm, nhưng cùng lúc trước cho tàu tư nhã ám ma chi kiếm tuyệt không kém, bởi vì ám ảnh kiếm này có một thuộc tính cường đại, cái kia chính là thân kiếm che giấu nhìn không thấy, trừ khi dung thủ đoạn đặc thù mới có thể xem tới được. Ám ảnh kiếm này cùng thừa ảnh một trong thập đại thần binh có chút tương tự, bất quá không biết ám ảnh kiếm này cùng thừa ảnh bảo kiếm kia tầm đó tồn tại quan hệ gì, kia liền không được biết rồi, thanh kiếm này cho mình sử dụng hoàn toàn không cần, cho tàu tư nhã. Cũng không cần, nàng đã có một thanh ám ma chi kiếm rồi, như vậy cho hạ trúc cùng Xuân Lan. Ám ảnh kiếm này không thích hợp hai nữ, xem ra sau này phải tìm chủ nhân tốt cho nó, dương lỗi nghĩ nghĩ đem ám ảnh kiếm thu vào. Mà để cho người chờ mong nhất đúng là kịch tình nhiệm vụ tạp đặc thù rồi, đem tạp phiến ấn mở xem xét, bên mặt thể nhiệm vụ này có 3 cái kịch tình có thể lựa chọn. Thứ nhất là Tam Quốc Kịch Tình Thế Giới, thứ hai là Xã Điêu Kịch Tình Thế Giới, thứ ba là Phúc Vũ Phiên Vân Kịch Tình Thế Giới. Cụ thể nhiệm vụ yêu cầu, phải đợi sau khi lựa chọn thế giới kịch tình, mở ra nhiệm vụ mới biết được.